các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các anh chị đều đi cả, nhưng mà bọn họ chỉ ra tới cửa thôi, là trên lầu vọng xuống tiếng lạch cạch, lạch cạch, rồi tiếng dép lẹp kẹp ở trên nền nhà. Cả tiếng cây ba tong gõ xuống cộc cộc từng chập nữa. Bọn họ đều nghe thấy, đều hơi sững lại một nhịp ở ngưỡng cửa, nhưng rồi ai nấy cũng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại. Tôi hiểu cái nhìn ấy có nghĩa là mọi chuyện đều có thể để lại đây cho chúng tôi. Đến lúc này, tôi nắm lấy tay của Quân, anh quay lại nhìn tôi. Nó thực sự có thể giải quyết bằng cách đơn giản như vậy à? Quân mỉm cười, gật đầu trấn an tôi. Anh tới tìm con trai thầy Mo Sảo, cậu ta cũng đang tầm sư học đạo để nối nghiệp cha. Cậu ấy đã giúp anh rồi, đừng lo. Nhìn dáng vẻ gầy guộc, gương mặt hốc hác đen sạm của Quân, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mẹ Quân lúc trở về sau khi đã cứu được chị bảy. Bất giác càn thân của tôi lạnh toát. Anh cũng Quân lắc đầu bật cười. Không, anh làm sao mà như mẹ được? Mẹ là phụ nữ, có từ cung mới có thể làm được chứ. Chuyện đó thì có cần gì đến từ cung. Tôi nhìn ra cái giật mình rất nhanh của Quân, nó càng làm cho nỗi bất an trong tôi tăng lên, nhưng tôi lại không còn cách nào để tiếp tục chuyện này nữa, thế nên ngay từ lúc đó, vì cứ cố chấp đạo bới thì có lẽ tôi nên chấp nhận ngó lơ. Để mọi chuyện kết thúc tại đây." Tôi gật đầu mỉm cười nhìn Quân. "Vậy giờ anh có thể nói nốt cho em chuyện của bố đi, rồi mình tính tiếp." Quân siết chặt tay của tôi, anh đưa mắt nhìn về hướng của cầu thang. "Bố biến mất không lâu sau khi mẹ trở về, không một lời từ biệt, không mang theo bất kỳ một thứ gì, cứ thế mà rời đi, giống như tan biến vào không khí vậy." "Không thể nào." "Rõ ràng là ờ, mới gần đây thôi." Gần đây bố mới về, nhưng không phải lúc nào cũng cho mọi người thấy, chỉ có mẹ anh là thường xuyên thấy bố, ai cũng biết là bố đã chết rồi, nhưng chẳng biết là ông ấy ở đâu để mà có thể tìm về. Bố không nói, có hỏi thế nào cũng không nói. Lâu dần thì mọi người để ông ấy được yên, chỉ cần ông ở đó, chỉ cần biết ông vẫn đang ở đó như vậy thôi cũng đã là tốt rồi. Nghe quần nói mà tự dưng khóe mắt cay cay. Giọt nước mắt cứ thế rơi không tài nào kìm được. Thấy tôi như vậy, Mạc Quân còn trưng ra cái nụ cười động viên gượng gạo, buồn bã thiết kia, khiến cho tôi càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tùm lum hết cả. Tôi tự trách mình nhiều chuyện, bắt Quân phải giải thích những chuyện thế này với mình. Sau đấy, tôi vẫn lên chiếc cửa phòng cúi chào bố chồng của tôi một tiếng rồi mới rời đi. Về đến thành phố, Quân đưa tôi vào bệnh viện khám thai. Vừa nhìn thấy hình ảnh siêu âm trên màn hình, Quân vội vàng chạy lao ra ngoài trong cái sự ngỡ ngàng của bác sĩ và y tá. Siêu âm xong, tôi cầm kết quả đi tìm Quân thì thấy Quân đang đứng khóc trong một góc sân bệnh viện. Quân đứng đó, cúi gằm mặt nhìn xuống đất càng làm lộ giấc cơ thể gầy guộc của mình. Hình ảnh ấy khiến tim của tôi thắt lại. Mẹ con mình phải ở bên cạnh bố nhé. Tôi xoa bụng rồi tiến về phía của Quân. Thấy tôi, Quân vội vàng lau nước mắt rồi cố gắng cưỡng cười. Tôi cũng coi như chưa thấy gì. Chúng tôi cùng nhau về nhà, về căn cứ nhỏ của riêng chúng tôi. Đêm ấy, tôi ngủ ngon giấc sau thời gian dài không ngủ được. Vậy là ổn rồi, mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Tôi đã tự tin như thế bởi vì công việc của tôi và Quân thực sự đã trở lại nhịp sống bình thường. Dù thi thoảng tôi thấy mẹ chồng xuất hiện, chỉ đứng từ xa nhìn tôi rụt cúi đầu. Tôi không hiểu cái cúi đầu ấy, nhưng cũng không muốn nói với Quân. Tôi lựa chọn tin Quân, tin vào cuộc sống bình dị chúng tôi đang đắc cùng xây dựng. Mọi chuyện đã bình yên qua đi như thế khi cái thai bước sang tháng thứ 7. Lúc ấy, tôi liên tục thấy khó chịu trong người, không yên tâm, cho nên tôi đi bệnh viện để kiểm tra, kết quả hoàn toàn bình thường, nhưng tôi lại cứ thấy có điều gì đó bất thường và chắc chắn là nó đang âm ỉ xảy ra. Chẳng có cái gì rõ ràng cả. Nhưng nó lại khiến cho tôi lo lắng đến phát khóc, thậm chí là hoảng loạn, không thể kiềm chế được bản thân. Các bác sĩ nói, vết quân là tôi bị chứng rối loạn lo âu trước khi sinh, chỉ cần chăm sóc tôi cẩn thận để ổn định lại tinh thần. Tôi cố gắng tin vào những điều ấy, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nó chẳng được bao lâu. Tới khi không chịu nổi nữa, tôi đòi vào viện nằm, ở bệnh viện giúp tôi an tâm hơn. Dù có chuyện gì thì cũng kịp thời mà cứu chữa. Ai cũng nói tôi điên, nhưng tôi nghĩ mình chỉ thực sự phát điên khi thấy các anh chị trong gia đình của Quân, cả dâu cả rể đang đồng loạt bước lên hành lang bệnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net